Giúp đỡ kẻ hoạn nạn Sau cái chết đáng kính phục của bà bồ câu bạch Đàn bồ câu được ông chủ đóng thêm cho một căn chuồng mới Thế là từ nay chung cư bồ câu trở nên khang trang rộng rãi Những cơn mưa đến Chúng không còn lo sợ tai họa xảy ra như trước nữa Chúng đã có đủ chỗ trú mưa Nhưng đám bồ câu yên tâm Thì các loài khác dưới đất Kể cả gia đình gà trong cái chuồng thấp lại bắt đầu lo ngại Theo lời ông lưu thì năm nào cũng vậy Cứ đến mùa mưa Vào khoảng thời gian có những cơn mưa thật lớn Khu xóm chung quanh bị nước tràn ứ đến ngập cả mặt đường Ông chủ đã cho xây bờ ngăn nước chung quanh nhà Nên thì làm thật cao Muốn lên nhà phải bước qua mấy bậc xi măng Nhưng bờ ngăn cũng thành vô ích Khi lũ nước mở cuộc xâm lăng Một đôi khi Chúng tràn vào ngõ Do sự suối dục của mấy chiếc xe hơi Chạy ngoài đường ngập nước Khu vườn hạnh phúc Thì lũ nước xâm lăng bằng cách Chui xuống đất sâu Vượt qua bờ ngăn Rồi ngôi lên vườn Khi ấy thì khỏi nói Cả khu vườn như một cái ao khổng lồ Chiều xuống dần Nắng nhạt Và trời đang xanh Bóng dưng bọn nắng trốn chạy, rồi từng đám mây đen cuồn cuộn trên không. Chúng bảo nhau, anh em ta sẽ đổ hết nước xuống vùng này nghe, giữ nước mãi bên mình mỏi như cả tai. Quốc gia kiến đen, quốc gia kiến đỏ nghe được những lời đó trước tiên rủ nhau di cư. Milu Anh hỏi một chú kiến, Sao hôm nay mấy bạn không trú ở chuồng gà mà leo tận đáy chuồng chim thế? Chú kiến đáp, My Lu Anh không biết đó chứ, chúng tôi thì rành vụ này lắm, hôm nay trời mưa to lắm đấy, không chừng ngập hết vườn cho coi. Nói rồi chú Kiến hối hả theo các bạn di cư về phía chuồng chim. My Lu Anh đem chuyện kể cho ông Lu Lu nghe, ông Lu Lu bảo. Bọn Kiến đã nói thế thì sẽ có mưa lớn thật rồi, cháu đi gọi My Lu em về ông bảo. Milu anh lên nhà trên gọi Milu em, nhưng Milu em viện cớ bận cùng cậu chủ nhỏ tiếp khách của cậu, nên nhắn Milu anh nói với ông Lulu rằng chừng nào bạn cậu chủ về, Milu em sẽ xuống. Ông Lulu nói: "Nó bận việc hả? thì thôi vậy. Thực ra cũng không có chuyện gì. Ông chỉ muốn dạy hai cháu ít điều là khi nước bắt đầu ngập vào vườn." Thì hai cháu phải chạy ngay vào hiên nhà trên mà trú Thế còn ông Lu Lu Nước ngập vào căn nhà gỗ này Hẳn là căn nhà gỗ bị ngập luôn rồi Nhưng cháu chẳng cần phải lo Ông chủ sẽ không quên ông đâu Thế nào ông chủ cũng ra cởi xích cho ông Khi đó ông sẽ vào với các cháu Có thế thôi sao ông Còn nữa chứ Ở nơi hiên sao trúng mưa Các cháu phải sốt sắn Nếu thấy chung quanh mình Có bạn bè nào nguy ngập vì nước Thì phải ra tay cứu giúp Không được chần chờ Milu Anh vâng dạ Rồi chỉ một lúc sau Mưa bắt đầu rơi Milu Anh lên thuật chuyện cho Milu Em nghe Lúc ấy bạn của cậu chủ Đã bị kẹt ở lại vì trời mưa lớn Milu Em vẫn phải ở lại mi lu anh lăng quăng chạy ra mưa chơi dởm nhưng chỉ được một lúc là chú phải theo lời ông Lulu lù đến hiên sao trú mưa nước đã bắt đầu dâng ngập vào khu vườn ông chủ mặc áo mưa ra cởi xích cho ông Lulu ông lù chưa vào hiên sao vội còn đi rảo một vòng quanh khu vườn loại nước bì bẩm để quan sát nước cứ dâng lên ông Lulu bị ngập tới ngang bụng vãi vào hiên sao Khi đó nơi này đã có mặt mi Lu Anh, gia đình gà, chuông gà cũng đã bị ngập. Cô Miu Miu, một anh cóc tía, vài cậu ếch giái, một chú dế, một chú kỳ nhông. Cô Miu Miu thì quả là nhiều tính xấu, để hôm nào rảnh rỗi tác giả xin danh một câu chuyện riêng về cô Miu Miu. Nhưng có một điểm đáng khen, cô xem vậy chứ rất quân tử. Đối với bọn ếch, nhái, dế, lúc thường mà gặp cô thì phải biết, cô sẽ không tha mạng. Nhưng lúc mưa gió này, cô tỏ ra anh hùng, hiền khô. Ông lù lù bước lên hiên sao với thân hình ướt đẫm, đúng lúc giữa mặt nước mênh mông có tiếng kêu cứu. Cứu tôi! Cứu tôi! Ông vội hướng về phía có tiếng kêu, chưa kịp nhận ra kẻ bị nạn, thì âm một tiếng, mi Lu Anh đã nhảy xuống nước mực nước mấp mé hiên sao nghĩa là cao quá đầu Milo anh. Bởi thế chú phải bơi lẫm bẩm về phía có tiếng kêu. Một chú gián vừa ngoi vừa rên xiết. Cứu tôi, trời ơi lạnh quá, chết tôi mất. Milo anh nói, leo lên lưng tôi đi. Vào đến hiên sao, cô Miều Miều đang ngắm nhìn trời mưa, ngóc đầu dậy. Làm chú gián đàn rác trung cũng phải đổ mồ hôi. Nhưng không sao, đã bảo là cô Miu Miu anh hùng lắm mà. Cô lại nằm trong tư thế cũ, gối đầu trên tay nhìn trời mưa rơi ào ạt. Chú dế chạy ra làm hô hấp nhân tạo cho chú gián. Ông Lu Lu phà hơi làm ấm con vật. Chỉ một lúc gián đã tỉnh táo hẳn chú cảm ơn các loài rối rít, milu anh lại phải ra tay. một chú ít còn tuy đã leo lên được một mảnh ván rồi lên bờn trên mặt nước nhưng bị lạnh rung cầm cập kêu âm ý, ông milu lại phải phà hơi làm ấm cho chú bé. tiếp theo là năm anh em nhà kiến đèn nọ, rồi một cô bướm bày trối chết từ góc vú sữa sang góc nhãn, tới gần chuồng chim, rồi sau cùng tới hiên sao. Vừa đến nơi an toàn, cô ước hết cánh, lại lên cơn đau tim bất ngờ, ngã phịch xuống nền gạch bất tỉnh. Chú Dế lại phải hô hấp nhân tạo. Cơn mưa ngớt dần, nước rút bớt đi, ông Lưu Lưu chạy vội ra vườn thăm hỏi các cây cối, góc phú sửa than thở: "Suýt chút nữa bọn gió làm tôi gãy tay. Đám bông 10 giờ cố ngốc đầu khỏi mặt nước để thở." Trời ơi! Lạnh không biết sao mà tả. Lũ cỏ xanh bực bội. Thế là bẩn hết mình mẩy chúng tôi rồi. Lũ nước đi đến đâu là chở bọn đất bột đi đến đó. Ông Lulu nói với cả bọn. Thôi cứ ráng đi. Lâu lâu cũng phải chịu cực khổ một lần. Chứ cứ sống sung sướng mãi thì có gì lạ thú. Tối hôm ấy nơi sân cỏ còn bám đầy đất bột và rác rưởi, các loài hợp nhau thuật lại chuyện trời mưa. Milu em than thở mình không được góp mặt nơi hiên sao, nhưng bù lại chú cũng cứu được một chú giấy mèn suýt chết đuối trên mặt nước đằng ngõ đi ngang cửa ra vào phòng cậu chủ. Giấy mèn cảm kích ơn cứu tử, xin kết nghĩa anh em với Milu em. Ông Lulu vuốt râu cười ha hả thật là thích thú. Sau cơn mưa, ai cũng có thêm vài người bạn mới. Milo anh nói, ấy là cũng nhờ tinh thần. Milo em tiếp lời, cứu giúp kẻ hoạn nạn. Tránh voi không xấu mặt. Ông lulu đang thiêu thiêu ngủ thì nghe có tiếng léo nhéo đằng góc vườn. Ông vội vẫn tai nghe ngóng. Thì ra đó là tiếng của cây bưởi và một kẻ lạ Đi chỗ khác chơi, khu vườn này không phải là nơi cho mày hoạt động Tiếng kẻ lạ gốc bưởi già hàm, tao cứ ở đây thì mày làm gì được nào? Tao không làm gì được mày, nhưng sẽ có những kẻ đánh đuổi mày Chắc mày có nghe chuyện gã chuột bị giết chết trong khu vườn này chứ? nghe nhưng đã sao? Mày mà không rời khỏi nơi đây, thì mày cũng sẽ chết rã thay như gã chuột kia thôi. Kẻ lạ mặt cười lên ha hả. Ha. ha ha, buồn cười quá đi thôi. Góc bưởi già hàm, dám đem so sánh gã chuột hôi hám, hiền hạ với ta kìa. Ha ha. Ông Lulu ra khỏi căn nhà gỗ, nhìn về phía góc bưởi, và ông trực giật nảy mình khi thấy cạnh góc bưởi là một gã rắn hung dữ. Gã đàn phung má, phung phì phì vừa nói với góc bưởi. Ta nghe đồn trong khu vườn này có một bầy gà con và cả một đàn chim bồ câu ngon lành. Ta thề sẽ ăn thịt hết bọn chúng, rồi mới ra đi. Ông lù lù nổi da gà vì lời đe dọa của gã rắn. Ông gầm lên. Tên rắn hung dữ, mày đang ba hoa gì thế? Rắn quay về phía ông lù lù. À, chào ông bạn già. Ông bạn già vẫn mạnh khỏe chứ. Ta không cần mày thầm hỏi. Nghe ta hỏi đây, mày đến đây làm gì? Để tìm vài chú gà con làm bữa được không, ông bạn già? Đừng hòng ta sẽ ngăn cản mày. Rắn cười to, ha ha, làm sao ông bạn già ngăn cản được khi ông bạn già không thể nào rời khỏi căn nhà gỗ được. Chắc ông bạn già quên mất sợi dây xích nơi cổ rồi. Tội nghiệp quá, tôi nhắc cho đấy ông bạn nhớ ra chưa? Ông lù lù tức quá, nhưng gã rắn nói có lý thật. Vướng sợi xích, làm sao ông can thiệp được? Gã rắn lướt về phía sân cỏ, ông lù lù quát vang lên. Đứng lại, đồ rắn khốn kiếp! Rắn vẫn uống mình đi. Đứng lại sao mà được? Nào, ông bạn có giỏi thì ngăn cản đi, tôi đang đi đến chuồng gà đây này. Ông Lulu Lu giận đến nỗi thở không muốn ra hơi. Đứng lại, ta bảo đứng lại. Gã rắn cười ngạo nghễ tiến về phía chuồng gà. Chú gà trống nhát trông thấy gã rắn thì vội gọi vợ, bảo vợ đưa bầy con chạy ra phía ngõ để lánh nạn. Nhưng thím gà chưa kịp hành động gì thì gã rắn hung dữ đã tới giữa sân xi măng, đứng cản đường. Thím không biết sao, đành bảo lũ con nhảy lên nóc chuồng đứng tạm. Xong đâu đó, thím mới nhảy xuống sân, cùng chồng lo chống lại gã rắn. Rắn cười khoái chí, ha ha, quả không uổng công ta, lũ gà con thật hấp dẫn. Đàn chim bồ câu thấy rõ mọi diễn biến, nhưng không con nào dám can thiệp cả chú gà trống rung rung giọng hỏi rắn đồ kinh khủng kia mày định làm gì lũ con tao ha ha xin ông bà một vài đứa bé để làm bữa được không chú gà trống nổi giận phùng lông cổ quát mày sẽ biết tai tao rồi chú nhảy sổ lại phía rắn nhưng rắn nhanh nhẹn né thoát rồi mổ một nhát trúng cánh chú gà thím gà tiếp sức chồng rắn quật đuôi làm thím muốn ngã Con vật dữ tợn lại mổ trúng chân chú gà, chú đau quá, ngã phịch xuống nền xi măng. Thiếm gà mổ được một nhát vào mình rắn, nhưng lại bị nó quật đuôi, té ngửa như chồng. Hạ luôn vợ chồng gà, rắn song tới bên chuồng gà, định phóng lên nóc chuồng, nơi lũ gà con đang ôm nhau rung lên vì sợ. Đột nhiên, một bóng trắng vụt ra cảng đường rắn, cả rắn tức giận, phun phì phì. Đứa nào dám cản đường tao? Bóng trắng đó không ai khác hơn là Milu Anh. Milu Anh trợn mắt. Tên rắn kia chắc mày không còn muốn sống nữa. Mày là ai? Milu Anh. Rắn cười ngất. Ha ha ha, thì ra con chó nhỏ của khu vườn hạnh phúc. Anh hùng hạ chuột hôi đây mà. Ha ha, hân hạnh lắm. Milu Anh quát. Cắm mơm. Đã nghe danh tao thì cúc ngay đi. Rắn vẫn tiếp tục cười. Cúc đi hả? Ừ, này thì tao cúc. Vừa nói rắn vừa quăng mình tới. Mổ My Anh. My Anh ơ hờ, bị mổ trúng ngay đùi đau điếng Chú cho nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi không dám khinh địch nữa. Thủ thế đàng hoàng. Vợ chồng gà nhân cơ hội này, dẫn lũ con chạy vội ra ngõ, để lánh nạn rắn thấy con mồi giải thoát thì trút hết cơn giận vào milu anh nó lòng lộn phóng tới nhưng milu anh đều tránh thoát dầu vậy milu anh không sao tấn công được nó ông Lulu thấy tình hình không mấy lợi cho milu anh vì gã rắn hung dữ quá bèn gọi lớn milu anh chạy về phía ngõ đi mau lên nó không dám đuổi ra đằng ấy đâu đời nào milu anh chịu thua chú chó nhỏ tự ái cao lắm, chú cứ tiếp tục đánh nhau với rắn vài ba lần nữa, chú bị nó mổ trúng. ông lulu nói luôn miệng phải nghe lời ông chạy đi milu anh, milu anh vẫn ở lại. milu em và cô miu miu được chú gà trống báo tin cùng chạy ra một lượt, cả hai xông vào đánh gã rắn, nhưng tên rắn vẫn tung hoành không hề nao núng. được một lúc thì milu em phải nhảy ra rồi đến lượt cô miu miu, cô miu miu vừa đưa tay lao mồ hôi tráng vừa nói, điệu này thì phải cầu cứu đến bác làm vườn mới xong. ông lulu tán thành ngay, Phải đó cô miu miu và milu em đi cầu cứu bác làm vườn ngay đi, còn milu anh hãy nghe lời ông chạy luôn đi. milu em và cô miu miu chạy đi rồi, milu anh vẫn ở lại chú đổ mồ hôi ướt đẫm người, sức chú giảm dần, trong khi gã rắn càng lúc càng hung hăng. Một lúc, gã mổ trúng mí mắt mi anh, làm chú chó kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã nhào ra sân. Gã rắn vụt tới. Ông lulu không còn can đảm chứng kiến sự việc đau lòng sắp xảy đến. Ông nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra, Đúng lúc gã rắn phóng tới mổ mi lu anh thì bác làm vườn chạy tới. Với cây gậy sắt trong tay, bác chỉ vung lên một cái là gã rắn văng ra cả thước. Gã vội uống mình trốn chạy, nhưng bác làm vườn không tha, đuổi theo. Và một cây gậy sắt nữa đã kết liễu đời gã rắn ác độc. Cây gậy sắt đập trúng đầu gã rắn, làm đầu gã bẹp nát. Bác làm vườn bước tới kéo xác con vật lên, Ha ha, đem về nấu cháo thì tuyệt. Ngang sân, nơi Milo anh đang được cô miu miu và Milo em xúm vào săn sóc, bác ngồi xuống xem xét. Bác nói: "Chà, bị nó mổ sưng mắt lên rồi. Thôi, vào đây ta bôi thuốc cho." Milo em dìu anh theo bác làm vườn về phía nhà trên. Lúc đó gia đình gà thấy gã rắn đã chết Lục tục kéo về chuồng Tối hôm đó Ông Lulu phân tích sự việc Để các loài cùng suy ngẫm Chú thím gà Tuy biết mình yếu đuối Nhưng vẫn can đảm chống lại gã rắn hung dữ Vì đó là bổn phận Phải bảo vệ con cái của chú thím Ta có lời khen Phần Milu em Cô Miu Miu Đã cố sức chống rắn Ta cũng ngợi khen cả hai Duy My Lu Anh Cháu ỷ sức mình nên không nghe lời khuyên Cứ ở lại Để rồi cuối cùng bị rắn mổ trúng mắt sưng vù lên Cháu thật đáng trách Giá cháu nghe lời ông Thì tên rắn đó có làm gì được cháu Phần nó Nếu không là bác làm vườn trừng trị nó Thì tối nay Ông cũng ra tay diệt nó My Lu Anh cháu nhận thấy lời ông nói có đúng không? Milo Anh cúi đầu đáp: "Thưa ông Lulu, cháu xin nhận lỗi." Tiếng ông Lulu vang lên rõ mồn một, tất cả hãy nhớ kỹ, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sức khỏe là vàng. Milo em rất yếu đuối, đau ốm liền miên. Trời trở một chút là cảm cúm, đứng nắng một buổi là nóng lạnh, hoạt động nhiều là chóng mặt nhức đầu. Như hôm nào, trời mưa lớn, chú chỉ xuống nước một tỵ để cứu chú giấy mèn, thế mà nửa đêm, chú lên cơn sốt, rên hừ hừ, làm ông Lulu và mi Lu Anh với một đêm hoảng vía, lo lắng không nguôi. Không muốn thấy tình trạng này kéo dài nữa, Ông Lulu bắt buộc Milu em phải tập thể dục mỗi sáng sớm như Milu anh. Milu em bực mình lắm nhưng không dám cãi. Chú nghĩ bụng, cứ chịu khó nghe lời ông Lulu thức dậy sớm, rồi quơ qua quơ lại vài cái cho hết giờ, cho xong chuyện. Dù vậy, tối hôm trước ngày khởi đầu tập thể dục, Milu em cũng thấy nào nào hồi hợp lạ. Cố lắm mới dỗ được giấc ngủ. Sáng tình mơ, chú chó lông vàng giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của ông Lulu bên tai. "Milo em, dậy tập thể dục." Milo em ới ỏi thức giấc, vương vai vài cái cho tỉnh ngủ rồi theo Milo anh cùng ông Lulu rời khỏi căn nhà gỗ ra giữa sân cỏ. Ông Lulu bảo: Cháu ngồi ở đó xem ông dạy Milu Anh Rồi chút nữa cháu bắt trước Milu Anh đã quá quen thuộc với các động tác thể dục Làm biểu diễn viên thật rành rẽ Nhưng đến lúc ông Lu Lu nhìn lại Milu Em Thì chúng ta đã lăn ra sân cỏ ngấy khò khò Tức quá Ông tới kéo tay Milu Em dựng dậy Hừ đốn Cháu thật đáng ăn đòn Milu Em biết lỗi thú thật. Thưa ông Lulu, cháu xin lỗi, cháu cố lắm nhưng hai mắt cứ ríu lại. Ông Lulu chép miệng, biết mi Milu em chưa quen dậy sớm, nên cho Milu em đi ngủ tiếp. Tối đó, ông bắt chú đi ngủ từ 9 giờ tối để hôm sau có sức mặt thức. Quả nhiên, sáng hôm sau không cần gọi, Milu em đã tự động thức dậy. Lại thức sớm hơn cả Milu Anh nữa Ông Lulu nói Chưa đến giờ tập thể dục Nhưng nếu cháu muốn Cháu có thể chạy một vòng quanh sân Để hâm nóng cơ thể Đồng thời luyện tập tay chân Milu Em vâng lời Ra khỏi căn nhà gỗ Sáng sớm Trời hơi lạnh Nhưng bầu không khí thật trong lành Chú hít một hơi dài Rồi thở nhẹ nhẹ Ôi chào, chú có cảm tưởng như mình vừa nuốt một miếng cà rem mát rượi. Chú rảo bước quanh vườn, chậm chậm, rồi mau hơn. Cuối cùng chú chạy đều đều, vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm. Gần hết một vòng sân, thì trong thân thể chú, máu đã lưu thông mạnh, người như được hâm nóng. Cái giá lạnh chú xem như chẳng ra gì. Ngay bờ gạch cuối sân xi si măng, Milu em nghe những tiếng thình thịch. Chú tò mò nhìn về phía sân xi si măng, rồi chú trố mắt ra. Nơi sân xi si măng, ông chủ và cậu chủ nhỏ đang tập thể dục. Chào ôi, ông chủ tập thể dục, cậu chủ nữa. Về đây bao lâu rồi mà đến hôm nay, Milu em mới được chứng kiến điều đó. Coi kìa, ông chủ đưa cao hai tay lên, rồi hạ xuống trước mặt. Sau đó văng ngang vai, cuối cùng hạ xuống ép sát hai bên hông. Vừa làm vừa hít thở đều chặn. Còn cậu chủ, cha ơi, cậu chủ tập chân bằng cách nhảy dây chứ. Những tiếng thình thịt mà Milu em nghe là đấy. Ông chủ mặc áo mây ô ngắn tay, Còn cậu chủ mặc áo cao cổ, Xem cả hai cùng thật rắn rỏi khỏe mạnh ông chủ đã đổi thế tập, ông chạy tại chỗ, cậu chủ cũng thôi nhảy dây, chống nạnh hai tay nơi thắt lưng, đứng lên, ngồi xuống nhịp nhàng. Milu em ngớt đầu lên bờ gạch nhìn say mê. Ông lulu gọi, đi tập thể dục, Milu em. Milu em quay mình chạy phân phân về phía sân cỏ. Nơi đó ông lulu và Milu anh đã đợi sẵn. Cả hai thấy dáng hớn hở của Milu em thì cùng ngạc nhiên lắm. Từ khi tập thể dục, Milu em chợt để ý đến những gì liên quan đến sức khỏe. Chú lần là hỏi cách luyện tập của các bạn kiến ra sao để có thể vác những vật nặng gấp bao nhiêu lần thân thể. Chú hỏi thăm các bạn bộ cầu cách giữ gìn sức khỏe. Chú còn lên phòng khách, xem các chương trình thể thao thể dục trên truyền hình nữa. ông lulu rất mừng thấy milu em đã chịu tập thể dục, già dễ chú đã hồng hào hơn xưa, các bắp thịt săn chắc và chú nhanh nhẹn hẳn ra. ông định ít bữa sau sẽ dạy võ cho milu em để khi cần chú sẽ chiến đấu hữu hiệu như milu anh. sáng sớm bây giờ milu em hăng hái thức dậy. Cùng Milu Anh tập thể dục ít phút, rồi kéo nhau chạy đua quanh vườn. Hai anh em đôi khi rủ nhau tập nhảy cao, nhảy xa nữa. Trong vài cơn mưa lớn, nước ngập vườn, Milu Anh dạy em tập bơi. Cái gì đối với Milu em cũng hấp dẫn. Chú vui vẻ cảm thấy như trong mình có cả một kho tàn, kho tàn sức khỏe. Cô Miu Miu lùi dần trong lúc mụ mướp hầm hầm xong tới. Mụ giơ bàn tay móng vuốt ra, chỉ vào mặt cô Miu Miu. Đồ khốn nạn, tao sẽ đánh mày như tử cho chừa cái thói quyến rũ chồng tao. Mụ mướp ở một căn nhà gần khu vườn hạnh phúc. Có chồng và hai con. Mụ nổi tiếng là dữ dặn nhất khu xóm. Lại hay gắt gỗng với cả chồng con. Chú mèo muôn, sau những lần bị vỡ cạc khịa gây gỗ, thường bỏ nhà tìm cô Miu Miu nói chuyện đó buồn. Mụ mướp hay tinh, lại ghen bóng ghen gió, tìm đến gây sự, và cô Miu Miu đang bị tấn công. Mụ mèo dữ dằn đánh cô Miu Miu túi bụi, trong khi cô không chống trả gì. Cô chỉ đưa tay lên chống đỡ hay nhảy tránh, thỉnh thoảng kêu meo meo đau đớn. Mi Em chứng kiến đầu đuôi với cô Miêu Miêu, chú vẫn có chuyện xích mích luôn. Nhưng trong lúc cô Miêu Miêu đang bị uy hiếp như lúc này, Mi Em khó có thể làm ngơ. Chú nhảy ra cản mụ mướp. Dừng tái lại, mụ dữ dằn kia. Mụ mướp trừng mắt nhìn Mi Em. Thằng ốc con, ai khiến mày chỏ mõm vào? Cút đi, tao tác cho một cái thì vỡ mồm bây giờ. Cô Miu Miu cũng nói, Cảm ơn cháu, Milu ạ, Nhưng cháu nên tránh xa ra thì hơn, Đây là chuyện riêng của cô. Cô Miu Miu nói vậy, Vì cô chưa biết ít lâu nay, Milu em đã tập thể dục, Rồi sau đó chơi thể thao, Chú đã khỏe mạnh, Chứ không còn yếu đuối như xưa. Milu em nói, Thưa cô Miu Miu, Xin cô đừng lo cho cháu, Cháu đủ sức đối phó với mụ mướp dữ tọn này mà Mụ mướp giận trung À, cái thằng ắt còn lớn lối nhỉ Đâu nào, xem sức mày đến đâu nào Mụ nhảy lại tác Milu em Nhưng nhanh như cách, chú nẻ tránh được Mụ nổi giận, phóng tới vồ Milu em lại thoát Khiến mụ ngã nhào trên mặt đất Làm cô Miu Miu phải bật cười như bị đổ dầu vào lửa mụ mướp lại xông tới lần thứ ba milu em để mụ tới sát bên mới lăn mình một vòng mụ lại vồ trúng nền đất chú chó nhỏ cười to hết ba đòn kính lão đắc thọ rồi đó nhé bây giờ đến phiên cháo ra tay nghe bà chăn chú xông tới bên mụ mướp mụ vung tay tác chú chẳng thèm tránh đớp một miếng ngay tay mụ Mụ kêu ói đau đớn. Chú nhả tay mụ ra, đá một cú, mụ lăn cù. Không để mụ kịp đứng dậy, chú bồi thêm vài cú đấm. Mụ mướp lầm cầm ngồi dậy, rồi cong đuôi phóng mất dạng. Cô Miu Miu ngạc nhiên nhìn My Lu Em hỏi. Cô thật không ngờ, cháu học võ bao giờ thế? My Lu Em hãnh diện đáp. Có gì đâu cô? Cháu mới học lớn ông Lulu được vài ngón mọn Tối hôm đó Trong cuộc họp mặt nơi sân cỏ Cô Miu Miu ngỏ lời cảm ơn Milu em Đã can thiệp giúp cô tránh được trận đòn ghen bậy bạ của mù mướp Ông Lulu quay sang nói với Milu em Đó, cháu thấy chưa Sức khỏe quả là một báo vật Cô Miu Miu gật gù Đúng Người ta vẫn hay nói sức khỏe là vàng mà. Câu có khó thường Cô Miu Miu lúc nào cũng đâm đâm. Thật hiếm khi các loài trong vườn thấy cô cười. Bắt được con chuột, tha vào một góc ăn thịt. Còn bồ câu nào đi ngang, liếc mắt nhìn một cái, là cô gừ gừ nói. Nhìn gì? lại vô một cái là mất mạng bây giờ. Cô đang nằm mơ mộng, lũ gà con đi dạo ngang, cô cao nhào ngay. Đi gì mà khu ổ ầm lên thế, đi yên cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Cho đến Milyu anh hay Milyu em nhiều lần gọi cô đi ăn cơm trưa, chẳng may vào lúc cô đang thiêu thiên ngủ cũng bị cô cằn nhằn ăn với uống bực cả mình. Tóm lại, trong khu vườn Chí trừ ông Lulu là cô Miu Miu còn kiên nể. Ngoài ra, với các loài khác, cô luôn luôn là kẻ khó tính. Đôi mày cô lúc nào cũng nhíu lại, thật khó mà có cảm tình. Có lẽ cũng bởi thế, mà dù đã đến tuổi cặp kê, vẫn chưa có một chú mèo nào trong xóm dám ngỏ lời kết bạn cùng cô. Cho đến một hôm, có một ông Mai xuất hiện cô miu miu đang ngồi nơi hiên nhà sao trang điểm thì có tiếng động nơi chậu hoa bướm bạc cô nhìn ra sẽ nâu chú sẽ vui vẻ yêu đời đang đậu trên một nhánh của cây hoa trái với mọi hôm hãy thấy mặt cô miu miu là sẽ nâu lẫn tránh hôm đó sẽ nâu lại lên tiếng chào hỏi cô miu miu mới lạ kính chào cô miu miu cô trang điểm thật khéo trong xinh hẳn ra Cô miều miều vốn không ưa loại sẻ, nhưng nghe sẻ nâu nịnh cũng thấy vui vui trong dạ, dù thế cô vẫn tỏ ra khó khăn. Thôi đi, đừng có vờ vịt tán tỉnh, ta lại vồ cho mất mạng bây giờ. Sẻ nâu cười, cô nói thế chứ. Đời nào cô lại dám phá hương chậu hoa bướm bạc của cậu chủ, cô nhỉ? ấy chà, sẻ nâu coi vậy mà khôn gớm. Nhìn ngay chậu hoa bướm bạc mà đậu để tính mạng được an toàn. Vì chắc chắn, có cho chuột cô Miu Miu cũng không dám vồ bác chú để làm nát chậu hoa đẹp. Cô Miu Miu gừ gừ không nói, sẽ lên tiếng. Cô Miu Miu ơi, hôm nay tôi mang đến cho cô một tin mừng đấy. Ừ, ai quen biết gì với mày mà tin mừng với tin vui? Ấy... Cô không quen biết với tôi nhưng tôi lại xem như quen biết với cô mới chết chứ. Khéo vớ vẫn hỏi. Có gì đâu cô, chả là tôi có quen với một chú mèo mà chú ấy thì lại... Cô miêu miêu đỏ mặt vì thẹn, cô vừa thoáng hình dung ra mèo mung, chú mèo mà cô đã tình cờ gặp trên mái hiên nhà hôm nọ. Hôm ấy cô đang dạo chơi trên mái nhà thì thấy một chú mèo ngồi tư lự Vẽ mặt mang mát buồn Không hiểu sao gương mặt ấy lại khiến cô bồi hồi lạ Tim cô đập rộn ràng Và tay chân cô rung run. Nghe tiếng động chú mèo quay lại Ánh mắt chú chạm phải ánh mắt cô Khiến cô cúi đầu e thẹn Thế rồi chú mèo làm quen Chú tự giới thiệu chú tên là Mung Và đang buồn bực vì gia đình Thấy chú đứng đắng Cô ở lại tiếp chuyện một lúc Rồi sau đó cả hai mới giả từ, hẹn khi khác sẽ gặp lại. Tiếng sẽ nâu làm cô Miu Miu muốn đứng tim Chú Mung nhờ tôi nhắn cô một điều, chẳng hay cô có muốn nghe không? Cô Miu gừ gừ mãi mới nói được, sao lại không? Chú ấy nhờ tôi nhắn với cô rằng, chú ấy hẹn cô chiều nay trên mái nhà, chỗ cũ. Cô miêu miêu reo lên sung sướng. Thế à? Nhưng với một điều kiện... Một điều kiện... Vâng, một điều kiện... Là cô phải vui vẻ, Tông cao có như hôm trước nữa mới được. Cô miêu miêu nhíu mày Tự ái cô bị xúc phạm nặng nề. Cô muốn quát lên bảo sẽ nâu về nhắn với mèo mung rằng Cô khước từ cái hẹn Và cô nhất định đoạn tuyệt với mèo mung. Nhưng nghĩ vậy... Chứ cô không sao thốt được nên lời Trong lúc đó xã nâu biết thế nào Cô Miu Miu cũng giận dữ Đã vuốt giận cô Thật ra Theo ý tôi thì chú mung Có điều không phải với cô Gì mà cao có Cô dễ thương thế kia mà Đáng lẽ ra hắn phải nói là Cô hơi khó tính Mà cô khó tính lại Bởi cô e thẹn mà ra Cô Miu Miu ngu giận ngay Cô nói, ừ, nói như thế có phải dễ nghe không? Thôi thế này nhé, nhờ chú về nhắn với anh mung rằng tôi nhận lời. Và bằng lòng điều kiện phải vui. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Từ khi kết bạn với mèo mung, cô Miu Miu đã thay đổi dần. Cô bớt cao có giận dữ, một phần cũng do cảm tình cô dành cho mèo mung. Nên mùng nói gì cô cũng nghe theo Phần nữa do ảnh hưởng tính vui vẻ của sẻ nâu Từ ngày nhắn tin với cô Miu Miu Sẻ nâu đã trở thành một bạn hữu của cô Các thú trong vườn cũng lấy làm lạ Vì sự thay đổi tính tình của cô Miu Miu Gặn hỏi nhưng cô không nói gì cả Chỉ mỉm cười e lệ Rồi một hôm Mèo muôn ngỏ ý cưới cô làm vợ Sau khi ly dị vợ cũ Mụ mướp sẽ nâu loan tin cho các loài biết tất cả cùng mừng cho cô miu miu ai cũng đinh ninh rằng từ nay sẽ không bao giờ cô miu miu còn cao có khó thương như trước nhưng rồi vụ đánh ghen xảy ra cô miu miu tuổi thân khóc đến sưng mắt nhất là những lúc ông chủ để đĩa hát nghìn trùng xa cách cô nghe mà tưởng chừng mình có thể chết ngay đi được mèo muôn có đến thăm cô một lần Chú Cam Đoan sẽ giữ lời hứa ly dị mũ mướp để cưới cô. Ông Lulu nhận ra sự thành thật của Mèo Moon, khuyên cô Miu Miu nên nguôi buồn để sửa soạn cho một cuộc đời mới. Nhưng cô Miu Miu sau nhiều đêm dài suy nghĩ, đã nhờ sẻ nâu làm cắm ngạn, nhắn với Mèo Moon rằng, Tình nghĩa chúng ta chỉ có thế thôi. Tôi xin trả anh về với gia đình. Phần tôi... Tôi sẽ ơ mối tình sầu này Sống cô độc cho đến khi nhắm mắt Mèo muôn được nhắn Vội đến gặp cô Miu Miu ngay Nhưng cô bỏ đi không tiếp Tội nghiệp Chú mèo nhìn theo thẫn thờ Rồi sau đó ra về như kẻ mất hồn Hôm sau Sẻ nâu vừa xuất hiện Cô Miu Miu đã nhảy sổ lại tóm lấy chú Tạ báo cho biết Đây là lần cảnh cáo Từ nay về sau, ta với chú không có bạn bè gì hết. Gặp, ta sẽ vô ăn thịt thì đừng trách. Rồi cô buông ra. sẽ nâu hoảng vía đập cánh bay thật xa. Và có đến cả tuần, chú không dám trở lại khu vườn nữa. Cô Miu Miu lại cao có mất rồi. Một buổi tối, nhân lễ thành hôn của một đôi chim bồ câu ông lulu sai milu em đi mời cô miu miu quá bộ ra sân cỏ chung vui. milu em gặp cô miu miu ở phòng khách, nhưng nó vừa ngỏ lời, cô đã quát ầm lên, không đi đâu cả, cút cho khuất mắt ta. milu em đành cúp đuôi về báo cho ông lulu biết. ông lulu khẽ lắc đầu và nói, thật là một kẻ xấu tính, cao có khó thường quyết bảo vệ danh dự. Chú thím gà được tám đứa con, trong đó ba đứa là trai. Chú gà thương ba đứa con trai này hết mực. Chú chuyên luyện những thế võ gia truyền cho chúng ngay khi cơ thể chúng vừa cứng cáp. Thằng trưởng nam gà ô, rất xứng đáng dòng giói anh hùng. Thân hình lực lưỡng, nhanh nhẹn, thông minh, hào hiệp, nhường nhịn. Kế gà ô là ngũ sắc. Thằng này có bộ lông sặc sỡ thật đẹp, Nhưng tính tình lại không ôn nhu chút nào. Trong gia đình nó chỉ sợ chú gà trống và anh gà ô, Ngoài ra nó chẳng kiên nể ai hết. Gà út dáng dấp nhỏ nhắn, Có vẻ học trò hơn võ sĩ, Nhưng tính khí cũng ngang tàn không kém hai anh. Sáng hôm ấy, Trong lúc anh em gà ô đang tập luyện võ nghệ, thì bác làm vườn đem đến chuồng gà một gã gà trống có bộ lông trắng mượt. Gã gà này thật lớn con, so với chú gà của khu vườn, gã lớn đến gấp rưỡi. Chú thiếm gà đang trò chuyện trong chuồng bị bác làm vườn đuổi xuống sân để đẩy gã gà trống lạ vào, rồi bác đóng cửa chuồng lại gà gà trống lạ được tự do trong chuồng, đập cánh vươn vai cho thoải mái. Đoạn gã cất tiếng gái vang. Milu Anh vốn nhanh nhẫu, liền chạy đến bên chuồng gà để làm quen. Chú chó trắng đớm đen cười xả dao. Chào chú gà, chắc chú ở phương xa mới tới. Gà trống lạ đáp. Chào chú nhỏ, rất hân hạnh được làm quen với chú. Ta tên là Đại Bạch, chú cứ gọi thế cho tiện. Còn tôi là Milu anh, trong khu vườn này, ngoài tôi ra còn có Milu em là em ruột tôi. Ông Lu Lu là bậc trưởng thượng, cô Miu Miu, đám bồ câu và gia đình chú thím gà. Khi nào được thả ra, ta sẽ đi thăm tất cả. Milu anh chỉ về phía ba anh em gà ô, đó là ba đứa con trai cưng của chú thím gà. Đại Bạch gật gù vừa tới đây ta đã thấy chúng rồi hình như chúng đang luyện võ thì phải Milu anh chính thế để tôi gọi chúng lại cho chú làm quen nhé này anh em gà ô lại đây mau anh em gà ô khoanh cánh chào đại bạch thật đúng phép đại bạch gật gù ờ các cháu ngoan lắm các cháu đang luyện võ đó phải không gà ô đáp thưa chú chính vậy ạ Chú cũng biết ít ngón nghề, để khi nào được tự do chú sẽ dạy lại cho các cháu, các cháu chịu không? Dĩ nhiên là anh em gà ô bằng lòng. Hôm sau, ý chừng cho rằng Đại Bạch đã quen chỗ, bác làm vườn thả nó ra. Công việc đầu tiên của Đại Bạch là đi thăm tất cả các loài trong vườn. Hết một vòng thì đã trưa, Đại Bạch trở về chùa nghỉ ngơi. Vào buổi chiều, Đại Bạch giữ lời hứa. Dạy võ cho anh em gà ô Trước hết gã bảo anh em gà ô biểu diễn những đòn thế đã học Gà ô nghe lời Cố gắng trình bày các thế võ thật đúng cách Nhưng sau mỗi ngón đòn Đại bạch đều lắc đầu chê là còn nhiều khuyết điểm Lúc đầu gà ô còn giữ được bình tĩnh Nhưng sao Bị đại bạch chê nhiều quá Tự ái tuổi trẻ nổi lên Gà ô không chịu biểu diễn nữa Đại bạch ngạc nhiên hỏi kìa sao cháu ngưng lại vậy? cháu tạm ngưng để mong được đón nhận lời chỉ giáo của chú. đại bạch gật gù cũng được. vậy các cháu hãy lắng nghe ta phê bình về các thế võ gà ô vừa biểu diễn nhé. những thế võ đó ta thấy thật tầm thường, dường như gà ô học chưa đến nơi đến chốn thì phải. Thôi chú, cha cháu đã từng khen cháu biểu diễn rất đúng cách. thế à? Nếu thế thì đây là lỗi người sáng chế ra những thế võ Chỉ xem qua là ta có thể đoán ngay ra rằng Kẻ đó có một bản lĩnh rất tồi Gà ngũ sắc kêu lên Nhưng người đó lại là cha cháu Đại bạch Ồ thế hả Vậy thì ta xin lỗi các cháu nhé Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên ý kiến Cha các cháu không phải là một tai võ nghệ khá đâu Gà Út nhắc nhở, chú lại nói xấu cha cháu rồi. Ờ ờ, ta quên, ta muốn nói rằng thứ võ nghệ mà gà ô vừa biểu diễn chỉ là loại võ nghệ ba su. Lần này thì gà ô không nhịn được nữa. Xin lỗi chú, chú không nên tỏ lời miệt thị gia đình cháu quá đáng như thế. Ta... chúng cháu xin cứu chú. Ủa, rồi các cháu không học võ ta dạy sao? Thưa chú, chúng cháu không thể gọi kẻ đã khinh khi cha mình bằng thầy được. Xin chú hiểu cho. Nói đoạn anh em gà ô kéo nhau đi, bỏ mặt đại bạch đứng một mình ngẩn ngơ. Trong lúc anh em gà ô về thuật chuyện cho chú thím gà nghe, thì đại bạch đã gặp mấy ông bà bồ câu. Đại bạch nói với họ, Võ nghệ gia đình gà ô thật tầm thường. Trong khu vườn, gia đình gà vốn là người cũ, Lại có cảm tình với các loài Cho nên nghe Đại Bạch nói Ai cũng ư hử cho xong chuyện Tất cả cùng nghĩ thầm Cái hẹn đi nói xấu người thì chẳng tốt đẹp gì Một thời gian ngắn thì chú gà biết tự sự Gà ngủ sắc nổi nóng Cha phải làm cho ra lẽ vụ này Đại Bạch đã xúc phạm đến danh dự gia đình ta Gà ù nói dứt khoát Ta phải bảo vệ danh dự gia đình. Chú gà khuyên can các con. Chuyện đâu còn có đó. Đại bạch có nói xấu gia đình ta hay không? Điều đó ta chỉ mới nghe. Hãy để đến khi nào ta bắt gặp quả tan sẽ hay. Gà ngủ sắc lầu bầu bất mãn. Nó cho rằng cha mình hiền lành quá. Rồi một lúc tức giận. Một mình nó đi tìm đại bạch. Lúc ấy, Đại Bạch đang bi bô chuyện trò với một bà bồ câu. Thấy ngũ sắc, Đại Bạch cười lớn hỏi, Đi đâu thế bé con? Gà ngũ sắc đang giận sẵn, lại nghe Đại Bạch gọi mình là bé con, thì máu nóng bốc lên, nó sừng sổ ngay. Tôi đi để hỏi tội chú đây, tại sao chú đi nói xấu gia đình tôi với các loài trong vườn? Đại Bạch cười ngạo nghễ Như thế là nói xấu đó sao? Giỏ nghệ gia đình mày tầm thường Thì ta nói là tầm thường chứ sao nữa? Chú đừng khinh khi gia đình tôi như thế Chú có giỏi thì hãy so tài với tôi một phen Đại bạch cười ha ha Mày đòi so tài với tao Ha ha, rõ là trứng muốn chọi đá mà Ngũ sắc giận lắm Chẳng nói chẳng rằng song thẳng đến bên đại bạch Bổ một cú bất ngờ ngay đùi gã Không đề phòng Đại bạch trúng đòn đao điến Bà bồ câu chứng kiến cớ sự Hốt hoảng bay vụt đi Thấy gà ô và gà úc Bà cho cả hai biết chuyện Hai anh em gà ô tức tốc tìm tới nơi Lúc ấy ngủ sắc đã bị đại bạch đánh tơi bời Gà ô vội vàng kêu lên Này chú đại bạch Chú không biết tự trọng sao Chú như thế mà lại đi đánh Một đứa bé đáng tuổi con cháu à Đại bạch chẳng thèm nghe, gà quát tháo, tự trọng với chả tự trọng, ngay cả mày nữa, có giỏi thì cứ vào đây để thử sức xem võ nghệ ai hơn ai kém. Gà ô tự lượng sức mình không phải là đối thủ của đại bạch, nhưng nó phải bảo vệ danh dự. Nó nói, đây là chú muốn gây hấn, chứ không phải tôi đâu nhé. Nói rồi, bảo gà ngũ sắc đứng sang một bên. Gà Úc vội chạy đến bên anh đấm bóp, gà ngũ sắc bị đòn đau cứ thở dốc từng hồi. Đằng kia, gà ô đã giao tranh với đại bạch. Gã gà to lớn gấp hai địch thủ này nhảy nhót, né tránh. Đưa đòn chẳng khác gì mèo vờn chuột, chỉ một chút là gà ô đuối sức. Nó bị mổ mấy phát vào cổ vào mình, nhưng tự ái và nhất là mối nhục gia phong không cho phép nó bỏ cuộc. Ngay lúc ấy, có tiếng xôn xao từ đằng xa, rồi anh em My Lu, cô Miu Miu, vợ chồng chú thiếm gà, mấy đứa gà mái con, mười mấy con bồ câu kéo đến. Đại Bạch buông gà ô ra, gã có vẻ xấu hổ lắm, nhưng vẫn cứ cố phân bùa. Tại chúng nó ỉ đông xong vào đánh tôi. Gà Úc gần khổ cãi, chứ không phải chú ỉ lớn ăn hiếp anh em chúng tôi à. Chú gà ngắt lời con, thôi Úc, để đó cha lo liệu. Chú gà quay sang Đại Bạch. Này chú, tôi đã nghe nhiều lời bàn tán về việc chú nói xấu gia đình tôi. Tiện đây tôi xin chú hãy xác nhận rằng điều đó có hay không. Đại Bạch biết không thể chối. Ờ, thì có. Như thế thì dù lũ con tôi có đến đây gây sự với chú, đó cũng là một điều nên làm. Bởi vì chú đã xúc phạm đến danh dự chúng tôi Bây giờ tôi xin đề nghị với chú Tại đây, giữa đông đủ các loài trong vườn Chúng ta hãy so tài một phen Trước là để tôi rửa nhục gia đình Sau là để chứng minh xem võ nghệ của gia đình tôi Có tầm thường như chú đã nhận xét hay không Thế nào, chú bằng lòng chứ Đại Bạch không thể từ chối Vì từ chối tức mặt nhiên gã chịu thua Gà ô, gà ngũ sắp, gà út đứng về bên mẹ. Lũ gà mái con nhìn những vết thương trên mình hai anh mà sụp sịch khóc. Gà út lo lắng hỏi mẹ. Con sợ quá mẹ, liệu cha có thể thắng được không? Thiếm gà trấn an con. Bộ con quên rằng trước kia cha con đã từng là thủ lãnh của cá một bầy gà hàng mấy chục con sao? Chú gà và gã đại bạch đã bắt đầu giao tranh. Hai tay đối thủ quả là ngang tài ngang sức. Qua mười mấy hiệp, Cái đôi bên vẫn chưa một ai bị trúng đòn nào. Phần đại bạch thì chỉ có chiến thắng Mới biện bạch được lỗi lầm của mình. Trong khi chú gà thì không thể thua Để bảo vệ danh dự. Đại bạch phóng mình tới đá sông phi. Chú gà lách mình sang một bên Rồi vương mỏ tới mổ thật mạnh. Đại bạch bị trúng đòn nơi cổ lão đảo. Chú gà thừa thắng, bồi thêm một cú đá. Đại Bạch gồng mình lên chịu đựng, rồi tức khắc trả miếng. Sông Phương đều đau đớn, cả hai mặt đỏ gay, hai bộ lông xù ra thật dữ tợn. Cuối cùng, kẻ chiến đấu vì danh dự đã thắng. Đứng bên Đại Bạch nằm mọp thở dốc, chú gà tuyên bố cùng các loài. Tôi vẫn xem Đại Bạch như một người bạn, nhưng xin các bạn chứng kiến trận đánh hôm nay công nhận cho gia đình tôi rằng, Võ nghệ chúng tôi không phải tầm thường. Tất cả cùng hoang hô tinh thần thượng mã của chú gà. Đại bà xấu hổ quá ở lì trong chuồng suốt mấy ngày, rồi sau đó gà ốm nặng. Bác làm vườn cho ông chủ biết. Ông chủ nói với bác gì đó, bác xách cổ đại bạch đem đi. Buổi chiều các loài thấy chị bếp đổ một ít lông gà trắng vô thùng rác. Chú gà trống trông thấy thì biết ngay là đại bạch đã mãn phần, không cầm nổi nước mắt, chú tắm tức khóc như trẻ con. Tối hôm đó, ông lưu đề nghị các loài đứng im lặng một phút để tưởng niệm vong hồn đại bạch, vì dù sao đại bạch cũng đã từng sống trong khu vườn ít lâu. Ông cũng không quên nhắc lại vụ đánh nhau rồi kết luận, phải bảo vệ danh dự.